Kính chào quý vị đạo hữu, đến với tiểu điểm tinh phòng Hoa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân. Chưa 133: Thâu Chật Thiết Năng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like và vào bình luận audio để ủng hộ tại Hà. Đại hòa trước mặt Tôn Linh Đồng cháy hưởng hực Khói đặc cuồn cuộn bốc lên Tiếng lá giết không ngừng vang vọng Hai tên ma tù mũi ưng Và con mắt thình tam giác bị vây công Đây là do Ninh Chuyết đã liên lạc với rất nhiều thuộc hạ của Tôn Linh Đồng Trước khi tự thân tiến tới nơi này Thịnh bạch đại nhân Ngày ấy đường đường là tu sĩ kim đàn Sao có thể tử vong giữa loại bạo tạc này được Chúng ta vẫn nên lo cho bản thân trước đi Hàn mình ở chỗ nào rồi Trước đôi không lâu Bố trí mà chúng ta lưu lại trong địa Lào bị kịch phát Nàng ta đã âm thầm tiến đến điều tra Chết tiệt Thời gian không có khả năng trùng hợp như vậy Đây là địch nhân tương kế tiểu kế Lợi dụng bố trí của chúng ta Chia rẽ binh lực thành công Hai tên ma tu con mắt hình tam giác Và mũi ưng truyền âm cho nhau Phát hiện ra thủ đoạn của Ninh Chuyết Nhưng hiện tại đã quá muộn Bọn chúng bị trùng điệp vây quanh Lâm vào bên trong khổ chiến Thú vị, rất thú vị Bên trong hòa hải hừng hực Thích bạch thản nhiên đi ra Vụ nổ kịch liệt vừa rồi Cũng không tổn hại đến gã một chút nào Một vầng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ gã Từ trên xuống dưới Bảo hộ gã an toàn Thích bạch sắc mặt vô cùng u ám Ánh mắt nhìn chăm chăm và thuy thiều khách Người vậy mà thật sự chạy đến cứu người Tuổi tác của người như vậy Không nên không hiểu rõ tranh đạch giữa Kim Đan và Trúc Cơ Chúc <cười> Cơ Chỉ là Trúc Cơ đỉnh phong Người tới để cứu người Hay là tới đây để chịu chết Nói từ đây Ánh mắt của thích bạch rời xuống người tôn linh đồng đang hôn mê Trong mắt hiện lên một tiềm phức tạp Thế nhưng ta có thể hiểu được người Thích bạch nở nụ cười tàn nhẫn Giống như rắn độc vùn lưỡi trong bóng tối Điều này càng làm cho ta trở mong Vì dệt thời khắc tươi đẹp của hai người khác người Ta muốn chặt người thành tam khúc ở trước mặt hắn <cười> Thích bạch cất tiếng cười to Tiếng cười ngạo nghẽ vô cùng Trong tiếng cười vang vọng Hòa diễm xích hồng nóng rực xung quanh đột nhiên biến đổi Truyền tình màu xanh sẫm lạnh lẽo Quỷ hỏa Gặp vườn một ngón tay ra chỉ tới Quỷ hòa cương tụ thành bầy sói lao về phía thủy thiểu khách Mái tốc đen dài của thủy thiểu khách được chia thành mấy lọn Chói chặt lên tô linh đồng Bay người mang thức y nhanh chóng lùi lại Trong quá trình lùi Không ngừng câu cơ, cơ quan lùi tịch điều Từ dưới áo choàng của thủ Lời thịt điều đánh vào bầy sói do quy hòa tạo thành Liên tục bầu phát ra lôi đình Xe rách đàn sói u hỏa Thân hình của thích bạch ré lên Lao thẳng về phía thủy thiểu khách Nhưng sau đó một khắc Đại trận thiên thành khởi động Ngường tụ ra vô số trận vạn giữa không chung Giống như một chiếc lồng giam Chặn đường tấn công của thích bạch Tù sĩ Kim đàn phệ hồn tông Người cứ phá giải đại trận trước Rồi hãy tìm ta Thủy thiểu khách cười lạnh Mang theo tôn linh đồng chui vào bóng tối trong ngõ hẻm có chút thú vị, Thích Bạch nhìn trận đại trận đang vây quanh trận đường mình, còn có xu hướng dần dần co lại, trên mặt vẫn vô cùng ung dung, không chút hoảng hốt. Thủy Thiều khách mang theo Tôn Linh Đồng tung người nhảy vài cái, đã vượt qua hai ba con phố, sau đó chui vào trong công thoát nước. Truyền tốc trận khởi động, bọn họ lập tức tiến vào bên một chỗ trụ sừng ngầm ở dưới lòng đất. Đương nhiên, đây không phải là địa lao từng giam giữ Hàn lúc trước. Sau khi Tô Linh Đồng được Ninh Chuyết khẩn cấp chữa trị một phên Thì vẫn không hề tỉnh lại Không chỉ như vậy Sinh mệnh hòa của y đang dần dần lụi tàn Thương thế của y thật sự quá nặng ni Chuyết vội đưa một viên đan dược vào trung miệng của Tô Linh Đồng Nhanh chóng tiêu hóa dưới sự trợ giúp của pháp lực Vãn Thu lưu mệnh đan Đây là đan dược ngày trước đó Vốn là do Chu Huyền Tích đưa cho viên nhị Muốn cứu viên đại thắng một mạng Thế nhưng sau khi trải qua nhiều phên biến cố cuối cùng lại rơi vào trong tay của Ninh Tuyết, bản thưởng của Vương Thất quả nhiên dược hiệu rất tốt. Sau khi phục dụng vãn thu lưu đắn, mệnh đan, sinh bệnh hòa của Tô Đồng xem như được duy trì ổn định, nhưng Ninh Tuyết còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy được uy áp vô thật ập tới. Sau đó, đại địa chấn động, một thân nành xuyên thủng mặt đất gần 10 trượng, giật đến chỗ trụ sở dưới lòng đất này. Thần thức của Mạnh Phán quan thích bạch nhanh chóng bao phủ. Các người muốn chạy trốn đi đâu? Trên người Tô Linh Đồng đã bị ta gieo xuống Ân ký độc môn <cười> Thùy Thiều Khách Trừ khi người bỏ hắn lại trốn chạy tìm được sống Bằng không người chắc chắn phải chết Âm thanh của Thùy Thiều Khách Khàn khàn chăn ngập thù hận Người thật sự nói nhảm nhiều quá Sau một khắc Trận Văn Đại Trận lại hiện lên một lần nữa bao vây lấy Thích Bạch Lại một chiêu này Thích Bạch hư lạnh thần sóc vô cùng khinh thường Nhưng sau một thoáng Trận Văn Đại Triển Thần Uy Êp cho lỗ mũi, tai, mắt Của thích bạch đều chảy máu Thuy tiêu khách cười lạnh Lúc nãy ở chỗ đóng quân trên mặt đất kia Vì phòng ngừa bại lộ liền lụy tới tôn lão đại Cho nên ta mới cố ý thủ liễm Nhưng đến nơi đây Chính là sâu trong lòng đất Cho dù có bị phát hiện đi chẳng nữa Cũng không mấy liên lụy tới tôn lão đại Đương nhiên là toàn lực ứng phó Thích bạch Hưởng thụ cho thật tốt đi Hạ quang của trận văn Đại phóng điên cuồng ăn mòn phòng ngự Quanh người thích bạch Đáng chịt Thích bạch cắn chặt bờ môi Hoàn toàn gạt đi vẻ phách lối lúc trước dốc toàn lực trông đỡ đại trận tiên thành Thời gian quay ngược về mấy năm trước Trong một trụ sở dưới lòng đất Tiểu truyết Mẫu thần người với tư cách là một tu sĩ cơ quan thuật Rất lợi hại đấy tôi Linh Đồng nhìn quanh trụ sở dưới lòng đất một vòng Không ngừng cảm thán Lục tu luyện cơ quan thuật Ninh Chuyết vô tình mở ra một phần địa đồ Được giấu ở trong phòng làm việc giữa mặt đất Cần cứ theo địa đồ Bọn họ thông qua một đoạn cống thoát nước Cuối cùng đi tới trụ sở dưới lòng đất này Mẫu thân người dụng tâm lương khổ Nàng cố ý giấu phần cơ quan địa đồ này đi Chỉ khi tạo nghệ cơ quan thuật của người Đạt đến trình độ nhất định mới có thể mở ra Nơi này thật sự không an toàn lắm Tô Linh Đồng đánh giá Để hiểu Ninh Chuyết gật đầu Trong ngoài hòa thị sơn đều có đại trận tiên thành Muốn mở ra không gian bí mật dưới lòng đất Trong thành là chuyện vô cùng khó khăn Một khi chạm đến mỗi một đạo văn Của trận văn đại trận Sẽ lập tức bị phát hiện Chủ sở dưới lòng đất này có thể ẩn dấu nhiều năm như vậy Mà không bị phát hiện Để thật sự ngoài muốn Tô Linh Đồng cười hì hì Ta hiểu rồi Ninh Chuyết nói Cái gì? Tô Linh Đồng nói Giới tình huống bình thường Cứ cách một đoạn thời gian Đại trận tiên thành đều phải tiến hành bố trí lại một lần Tùy hào phí rất lớn Nhưng có thể đảm bảo đại trận đáng tin cậy Phòng ngừa bị địch nhân có dị tâm điều tra sơ hở Khiến cho đại trận tây liệt vào thời khắc mấu chốt Tình huống bên ngoài hòa thị tiên thành Có khả năng tương đối đặc thù Có lẽ có liên quan tới dùng nhằm tiên cung Khiến cho tiên trận vẫn luôn không được điều chỉnh Có thể là do mỗi đời thành chủ thăm ô mục nát Không thật sự cải tạo đại trận tiên thành Đến đời đến chốn Nói đi không phải nói lại Hòa thị tiên thành nằm ở sâu trong lãnh thổ nam đầu tiên quốc Cho dù có xảy ra chiến tranh giữa các nước Trong lúc nhất thời cũng không đánh được đến nơi đây Có khả năng các đời thành chủ đều nghĩ như vậy Chờ đến lúc chiến hỏa lan đến Bọn họ cũng đã có đầy đủ thời gian Để điều chỉnh trận pháp Ninh Chuyết đột nhiên hai mắt sáng lên nó như vậy Chúng ta hoàn toàn có thể bố trí Thêm vài căn cứ dưới lòng đất như vậy Chúng ta vừa mới thành lập băng phái Muốn duy trì chi tiêu nhất định phải tiến hành làm ăn Chúng ta có thể thông qua căn cứ dưới lòng đất Để vận chuyển hàng hóa Làm mê món buôn lậu Chúng ta cũng có thể xem nơi này như kho hàng thích chữ Tô Linh Đồng vỗ tay khen ngợi Một kế này hay Như vậy chỉ có chúng ta lục soát kho hàng của người khác Mà bọn họ sẽ vĩnh viễn không tìm thì chúng ta Thế nhưng một khi nơi này bị tìm thấy Cân bản không chống đỡ được bao lâu Lực phòng ngự quá yếu Trụ sở dưới lòng đất không có cách nào Bố trí thêm pháp trận phòng ngự Bất cứ một pháp trận nào vận chuyển Đều sẽ phải quây nhậu đến đại trận tiến thành Phù thành trù cũng sẽ từ đó phát hiện được mạnh mối Điều tra rồi phát hiện ra nơi này Tô Linh Đồng sơ sơ cầm cô mình Chờ chút nữa ta sẽ bố trí một ít phù lục của bất công môn Cố hí sức che giấu nơi này Đợi đến lúc ta tu vi trúc cơ đỉnh vong Có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo sức vụ để lại Bố trí một ít trận văn nơi đây Nhưng trận văn này có thể kết nối một cách yếu ớt với đại trận thiên thành Tương lai cho dù bị đại trận thiên thành phát hiện Cũng sẽ lầm tưởng đây là một bộ phận của nó Ninh Chuyết trưởng mắt, vô cùng kinh ngạc nói. Lợi hại thế sao? Tôi Linh Đồng đáp ý cười. Bất không muốn chúng ta bỏ công sức nghiên cứu trận pháp rất nhiều, bởi vì bảo vật quý giá nhất trên thế giới này đều sẽ được bảo vệ bởi trùng trùng pháp trận. Loại thủ đoạn này của ta gọi là thâu trận thiết năng. Chờ tương lai chúng ta có trụ sở bằng phái riêng, ta sẽ dùng thủ đoạn này ngay ở bên trong chỗ đó, có thể đánh cắp rất nhiều linh lực từ đại trận tiên thành, giảm bớt rất nhiều phí tổn. Trong quá trình thâu tóm chợ đen, thu phục phản nghịch, hai người xuất lĩnh thuộc hạ bảo vệ hoàn toàn để đóng quân của băng phái địch nhân. Tiểu truyết có nắm chắc không vậy, tổ linh đồng truyền năm. Tổ lão đại, huynh cứ nhìn đi là được. Ninh truyết vô cùng tự tin, hắn vung tay lên, cơ quan xe lằn bánh tiến tới, trong mỗi một chiếc đều chất đầy thuốc nổ. Trụ sở băng phái của địch nhân mở ra pháp trận phòng ngự, vụ nổ không thể kích thương được bất cứ người nào. Bằng chúng địch nhân không ngừng lên tiếng cười nhạo, Ninh Chuyết khoanh tay đứng ngoài quan sát Trong biểu bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1 Trời lúc đếm đến 1 Pháp trận phòng ngự của địch nhân đột nhiên vỡ vụn Cao tầng nắm giữ chủ trận đều bị phản phệ Không chết cũng bị thương nặng Tô Linh Đồng lớn tiếng nói tốt Vội vàng chuyển đâm Tiểu truyết, ngươi làm thế nào thế? Ninh Chuyết nói, chuyện này rất đơn giản Tô lão Đại Chẳng phải Huynh đã chuyển cho đệ thủ đoạn thâu trận thiết năng sao? Tô Linh Đồng càng thêm có hiểu Nhưng mà ta bị giới hạn bởi pháp lệnh của tông môn Cân bản không truyền thụ cho người pháp thuật Thế vụ lục nào liên quan Ninh Chuyết nhún vai Đây chỉ là chuyện nhỏ Nguyên chỉ cần nói cho đệ biết đạo lý Đệ sẽ dùng thủ đoạn khác để đạt được hiệu quả tương tự Thực tiện chứng minh Cũng tạm được đi chứ Ninh Chuyết cười cười nhìn Tô Linh Đồng hỏi thăm Tô Linh Đồng khẽ gật đầu Ừ coi như cũng tạm Cuối cùng bọn họ đã trở thành người trưởng quản chợ đen Sóc mặt của Tô Linh Đồng trắng bạch Tiểu quyết, không cần thiết phải lén nút chôn nhiều thuốc nổ như vậy, ở dưới chỗ của ta." Ninh quyết lại lắc đầu. "Lão đại, chuyện này rất cần thiết, chúng ta nhất định phải thận trọng vô cùng khiêm tốn, phải phòng bị với tất cả các loại tình huống có thể phát sinh. Ví dụ như có tu sĩ với tù vi vượt xa chúng ta đến đây gây sự, không tính đại năng cấp bậc nguyên anh trở lên, bởi vì chênh lệch quá lớn, nhưng với tu sĩ kim đan mà nói, chúng ta có thể dốc hết toàn lực, giao hỏa phí tứ kia âm hiểm ngoan độc. Không phải là người tốt lành gì Có lẽ sẽ có một ngày hân tự mình ra tay Tiêu diệt tên lực chợ đen của chúng ta Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ cẳng Tôi linh đồng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu Tủ sĩ kim Đan tới Chúng ta chạy không thoát sao Thôi được Chuẩn bị nhiều một chút Vẫn sẽ luôn luôn tốt hơn Trường 134 Ninh, Tôn và Thích Bạch Thích Bạch thiết triển pháp thuật Âm hồn bay múa Hàn khí như bão táp mưa xa Trận văn đại trận bị vô số quỷ hồn xuyên thấu, nhanh chóng cắn nuốt, Thạch bạch hiện tại không còn thù liễm, tóc dài vấp với, tay áo tung bay, kỹ tức kim đan cuồn cuộn bó phủ khắp nơi. Nếu như là đại trận trung tâm tiên thành, ta có lẽ sẽ không thể nào nật ngược được tình thế. Nhưng nơi đây chỉ là một chỗ nằm ở góc đại trận, mà các người chẳng qua cũng chỉ là thông có việc dựng một cái phủ trận, dẫn tới một phần uy năng của đại trận hộ tiên thành mà thôi. Sao có thể ngăn cản nước ta? Thích Bạch vẩy tay áo một cái, tung ra một cỗ quỷ phong thảm liệt. Phong thành gào thét như muốn xé thách mảng nhĩ, bán thẳng về phía thủy tiểu khách và tôn linh đồng. Ninh Chuyết thao túng thường thiết hán giáp, mang theo tôn linh đồng vẫn còn đang hôn mê, không hề có một chút sợ hãi nào. Thích Bạch, người muốn giết chúng ta vẫn còn đang quá sớm. Còn bản lĩnh thì đuổi theo ta thử xem. Giất lời này, Ninh Chuyết vào chỗ vách tường, phát động trận pháp truyền tống gần dấu. Hắn và tô Linh Đồng trong nháy mắt được truyền tống đi, biến mất không có tâm hơi. Thích Bạch tức giận tới mức cầm nhẹ, lập tức thu tay. Nhưng vẫn để mặc cho quỷ phòng phá hủy hơn phân nửa trận pháp truyền tống. Cả lập tức bay đến trước mặt truyền tống trận. Phân biệt trận pháp, trận tài. Sau đó lập tức thi truyền pháp thuật. Thiết lập truyền tống trận cá nhân bên trong cây hở của đại trận tiên thành. Cần bản không có bao nhiêu chỗ trống để truyền tống. Tìm được rồi. <cười> cho rằng chỉ dựa vào mấy cái truyền tống trận thì có thể vứt bỏ được ta hay sao? Nhưng hôm nay ta nhất định phải giết các người Ninh Tuyết Tôn Linh đồng tiến vào một căn cứ khác dưới lòng đất. "Pháp thuật Hồn Hành Thiên Lý, chỉ trong 10 nhịp thở ngắn ngủi, Thích Bạch đã đuổi theo đến đây, loại tốc độ như vậy khiến Ninh Tuyết cảm thấy áp lực cực lớn. Tu sĩ Kim Đàn giao phòng với tu sĩ trúc cơ kỳ, thường là chiến lực nghiền ép, Thích Bạch càng không phải là tu sĩ Kim Đan bình thường, gã xuất thân từ phệ hồn tông Nằm giữ thiên tử thượng đẳng Chính là đệ tử chân truyền của tông môn này Điều này đại biểu các tuyệt đối là tình ảnh Trong hạng ngũ kim đàn Ninh Chuyết tiếp tục lợi dụng đại trận tiên thành Tạo thành trở ngại tạm thời ngăn cắn thích bạch Thích bạch thì pháp làm hóa mồn trận văn Không kìm được mực cười lạnh Rồi tốt <cười> Tuy tiểu khách Ta ngược lại muốn xem xem Con chuột nhất những người đào được bao nhiêu hang ổ Trong hòa thị tiên thành này Ta nói thật cho người biết Trên người Tô Linh Đồng đã bị ta dèo xuống ấn ký Chỉ cần ngươi mang theo hắn Ngươi nhất định sẽ bị ta tìm thấy <cười> Trên thực tế chỉ cần tiếp xúc lâu dài với Tô Linh Đồng Lực lượng ấn ký cũng sẽ bao trùm đến cả ngươi Nếu như ngươi lập tức vứt bỏ hắn Có lẽ ta sẽ không thể truy tìm ra ngươi được Một khi ấn ký được dèo xuống Ngươi cũng sẽ bị ta dễ dàng cảm ứng được Sẽ một mực truy sát ngươi Cho đến khi lăng chiến ngươi thì mảnh vụn mới thôi Trên gương mặt của thích bạch tràn đầy sát ý ngay cả bản thân gã cũng không biết vì sao mình lại tức giận, vấn nộ tới mức như vậy. Gã đang mong đợi chờ Ninh Chuyết bỏ tôn linh đồng xuống tiến hành tự vệ cho bản thân mình. Thế nhưng Ninh Chuyết từ đầu đến cuối đều không hề làm như vậy. ăn chỉ nghiến rằng một lần nữa mang theo tôn linh đồng truyền tống rử đi. Thích bạch ngửa đầu gầm thét cảm giác giống như đã bị Ninh Chuyết chọc giận theo phát điên. Theo từng tòa căn cứ dưới lòng đất bị gã lật tung Động tĩnh lớn như thế Sớm đã bị phù thành chủ phát hiện Báo cáo cho phí tử biết Phí tử vội vàng thi triển phương pháp truyền tin Và báo chuyện này cho mông vị bấy giờ mông vị đang ngồi ngay ngắn trên bù đoàn Ẩn thân trong bàn mây khói trùng điệp Ngay được báo cáo như vậy Gà không kìm được mà mỉm cười Hai viên hạch đào chuyển động trong lòng bàn tay càng thêm có thứ tự Một tu sĩ kìm đàn Mới nhập cảnh sau Quỷ khí âm trầm Dường như là công pháp của vệ hồn tông Hàn chính là ma tú bóng đen kia sao? À, còn rất nhiều căn cứ ngầm dưới lòng đất lộ ra ánh sáng. Đều là lợi dụng khai hợp của đại trận thiên thành ư. Mông vị cảm thấy vô cùng thú vị, rất muốn biết người bên trong hòa tị thiên thành rộng lớn này, còn ẩn giấu những chuyện gì mới lạ. Tâm tình gã vô cùng vui vẻ, an vị trên đỉnh núi, nơi nụ cười nhìn phong vân biên hóa. Người khác vui đầu vào trong chém giết, gã lại một mực ung dung tự tại. Đương nhiên Mông Vĩ vẫn luôn đặt trọng tâm chú ý lên dung nham tiên cung, chưa từng buông bỏ một khác nào. Chiến đấu ở dung nham tiên cung vô cùng kịch liệt, vô số yêu thú xích diễm ngã xuống dưới trận pháp pháp bảo cùng với các loại cơ quan tạo vật, thế nhưng yêu thú vẫn liên tục không dứt, chúng sông vào bên trong phạm vi trận pháp của tiên cung và vỡ phòng tuyến thứ nhất, thứ hai, thậm chí ngay cả phòng tuyến thứ ba cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Điều này khiến lão tổ Ninh ra nhíu mày. Thế công của yêu thú xích diễm vậy mà kinh khủng đến vậy. Có trách dung nhàm tiên cung lại dần dần nổi lên, không thể chấn áp hỏa thị sơn được nữa. Lão trà trộn vào trong phòng tuyến thứ ba, vừa đánh giết yêu thú xích diễm, vừa đảo mắt, quan sát xung quanh, tìm kiếm bí ẩn bên trong dung nham tiên cung. Thế nhưng dung nhàm tiên cung bị phá, cho dù chỉ là một tòa công trình kiến trúc bị yêu thú phá hủy, thì cơ hội của ta cũng sẽ đến. Lão tổ ninh ra cũng không vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Ở bên ngoài hỏa thị sơn mười dặm, Chú huyền thích hai mắt ré lên kim quang, thi triển pháp thuật nhìn về phía đỉnh hỏa thị sơn. Ánh mắt của gã xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây khói, quan sát rõ ràng tình hình chiến trường bên ngoài dung nham tiên cùng Rung nham tiền cùng yếu hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng. cung linh Long an hỏa linh đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nơi trên phòng tuyến đều dựa vào năng lực của nó. Lẽ ra có thể làm được rất tốt mới đúng. Hay là trong quá trình chân đáp dài ràng dặc như vậy, nó cũng bị tổn thương. Không cách nào khôi phục được nữa Chu huyền tích lập tức suy đoán Mông vị Cuối cùng ánh mắt của gã dừng trên người Vị tu sĩ nguyên anh Ẩn mình trong mây khói cuồn cuộn kia Thần thông tọa sơn quan Do người thi triển ra chính là nguyên nhân chủ yếu Dẫn đến việc dung nam tiên cùng Bị đàn yêu thú tấn công Một khi tiên cùng bị yêu thú công phá Mông vị người cũng khó thoát khỏi tội lỗi Sự ngoại đào duyên hạch Của người cũng chỉ có hai viên này mà thôi Hy vọng người đừng để rơi mất Chú huyền tích xuất thân từ thần bộ ti lại là thành viên của vương thất Nam Đậu Quốc cho nên có thể nắm giữ rất nhiều tình báo về mông vị. Gã được quốc chủ đích thân dặn dò phải chú ý trọng điểm đến thần thông tọa sơn quan của mông vị. Chú huyền thích biết thần thông tọa sơn quan mặc dù có hiệu quả cường đại huyền diệu nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Đó chính là một khi tiết triển đoạn này mông vị nhất định phải tọa sơn bất động không thể nào tự mình hạ tràng Cho đến khi trăng vận khí tiều tán hết Bằng không mà nói Một khi gặp phải phản phệ Hậu quả sẽ vô cùng khủng bố Không chỉ tổn thương đến nhục thân, hồn phách Khí số của gã cũng sẽ tụt dốc không phanh Hạ xuống mức thấp nhất Hơn nữa còn dây dưa cho một khoảng thời gian rất dài Đương nhiên mong vị cũng biết rõ điểm này Cho nên mới cố ý tìm kiếm tiên tài Bỏ ra cái giá rất lớn Mời tông sư luyện khí chế tạo Rất một đôi sự ngoại đào duyên hạch Chỉ không bượn nhờ hai viên đào duyên hạch này Gạ mới có thể trực tiếp can thiệp vào tràng khí vận của người Hoặc là vật nào đó Hạt đào vừa được mé mạnh ra Quy lực vô cùng cường đại uy năng đầu tiên của nó chính là bạch phát bạch chúng Ngoài ra còn có những mặt huyền diệu khác Mà đến ngay cả vương thất cũng không thể rõ xét ra Đây là thủ đoạn hạch tâm của mông vị Sua lần sử dụng không nhiều Đương nhiên lại được gã bảo mật tuyệt đối Phòng thuật quy ảnh trọng trọng Vô số quỷ ảnh xoay tròn Vây quanh thích bạch Nhanh chóng làm hong mòn đi trận văn Ninh chuyện phát động chuyên tống chặt Biến mất ngay tại chỗ Thích bạch một lần nữa cảm ứng được phương vị của tô linh đồng Đối phương hiện tại đã không còn ở dưới lòng đất nữa Mà là ở trên mặt đất Gã nở nụ cười cản rỡ Sắc mặt dữ tợn hmm, vậy trục tọa căn cứ ngầm dưới lòng đất Có thể thấy các người kinh doanh rất tốt Nhưng hiện tại thì sao Các người lấy cái gì để ngăn cản ta Căn cứ dưới lòng đất kia bỗng nhiên bộc phát ra liệt diễm kinh khủng, trong khoai khắc bao phủ toàn thân tích bạch, Ninh Tuyết không ngừng thở hồn hển, hắn đã liên tục bỏ ra vài chục căn cứ ngầm dưới lòng đất, không ngừng truyền tống bại lui, khiến cho thích bạch chủ quan cũng chính là vì một lần này. Tổ lão đại, vị trí này rất đẹp, bên trên là khu vực giàu trong Hỏa thị Sơn, có thể lợi dụng trận pháp chung quanh tiến hành bố trí một cái bẫy. Ninh Tuyết vô cùng hưng phấn khi lần đầu tiên phát hiện ra nơi này. Hắn lập tức nói ra suy nghĩ của mình Tôi linh đồng các gật đầu Tỏ về đồng ý Nhưng sốc mặt lại có một chút kỳ quái Tiểu truyết gần đây hình như Người rất thích bạo tạc Ninh truyết gật đầu Lúc nổ tung thật sự rất đẹp Để vốn thích bạo tạc như vậy Bất kể là thứ gì đó phát nổ chúng đó đều sẽ nháy mắt bộc phát ra dáng vẻ rực rỡ nhất của chính mình Mà lực lượng kinh khủng được giải phóng Trong nháy mắt đó Là do ngày thường tích lũy vô số lần Kiềm chế trong im lặng Có thể chỉ là trong nháy mắt Chúng nó sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi bạo tạc Thậm chí hoàn toàn tan thành mây khói Nhưng chúng xứng đáng như vậy Tô Linh Đồng không nhịn được mà nghiến rằng Mấy năm gần đây Y phát hiện Ninh Chuyết trưởng thành Tư tưởng dần dần trở nên nguy hiểm Nhiều khi ngay cả Y cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào Trong lòng cũng kìm được lo lắng Suy nghĩ một chút Tô Linh Đồng mới nói Tiểu Chuyết kỳ thật nhân sinh rất dài Không cần thiết phải ép buộc bản thân qua mức Càng không cần thiết về theo đuổi phấn khích trong nháy mắt tu sĩ chúng ta tu hành chính là cầu trường sinh Thậm chí là vĩnh sinh Không phải sao Ninh chuốt gật đầu Lão đại để hiểu được điểm này lưu được núi xanh Không đò, không có củi đốt Tô Linh Đồng gật đầu lê liệu À đúng đúng, người từ nhỏ đã thông minh Phải lý trí, bình tĩnh Phải đưa ra lựa chọn chuẩn xác Trở về hiện thực Ninh Chuyết Tiêu tư ngốc này Tô Linh Đồng truyền âm cho Ninh Chuyết Ninh Chuyết kinh hãi Lão Đại, rốt cuộc Huynh cũng tỉnh Tô Linh Đồng vô cùng suy yếu Mọc cút, Thích Bạch không phải là tu sĩ Kim Đan phổ thông Nhất định hắn đã dèo ấn ký đến người ta Người còn chạy tới tìm chết làm gì Đừng quên, chúng ta đã có ước định Ninh Chuyết bỗng nhiên cười một tiếng Không còn kịp nữa rồi Lão Đại, hắn sắp đến Thích Bạch tóc tới bù xô xuất hiện một lần nữa So với lúc trước Hiện tại gã chồng có chút chật vật Ninh truyết thầm kêu không ổn Dùng giọng nói của thùy tiêu khách Không nghĩ tới bạo tạc như vậy Mà đều không thể làm gì được người Phán quan mù Người không hổ là người giết ra danh học cường giả Yêu hầu có thích bạch nhấp nhô Phát ra tiếng cười quái dị Hiện tại mới ý thức được chênh lệch giữa chúng ta sao Người thật sự già đầu nên hồ đô rồi Đừng hy vọng dùng chữ thủ đoạn nịnh hót như vậy Là có thể cầu xin ta thà mạo Chết đi cho ta Vừa giất lời Âm hồn lập tức bày múa Phổ thiền cái địa đập tới <cười> Nhìn truyết hít sông một hơi Dẫm mạnh chân xuống Trong nháy mắt có vô số cơ quan lôi tịch đều bày ra khắp phòng Lôi điều tự bạo Kịch liệt phát trạm với đại quân âm hồn Trong lúc nhất thời Lôi quang điện thiểm, âm hồn gầm thét, hai bên giết đến kẻ tám lạc người nửa cân, thích bạch cười lạnh, lơ lửng bất động trên không trung, bỗng nhiên một tên quỷ tướng, một sừng xuất hiện sau lưng Ninh Tuyệt, vùng đại đao đầu quỷ chém mạnh xuống. Lên đến khi nào vậy? Ninh Tuyệt vội vàng trở tay không kịp, chỉ có thể xuôi người dùng cánh tay trái đỡ lấy. Trong khoảnh khắc, đại đào chém trúng cánh tay trái của hắn, cơ quan cánh tay trái của Thường Thiết hắn giáp hiện lên một tầng quang mang thuần màu bạc. Quảng Thuận lập tức vỡ vụn Nhưng nó cũng đã giúp Ninh Chuyết Tranh thủ được một chút thời gian vô cùng quý báu Trong 130 năm Sự ngoại đào duyên hạch Ninh Chuyết nắm lấy cơ hội này Lùi về sau thật nhanh Kéo dài khoảng cách với quỷ tướng một rừng thành công Quỷ tướng tù vịt chúc cơ đỉnh phòng Đại đau đầu quỷ kia Quả thật không tầm thường Ninh Chuyết lỗ ra vẻ mặt ngương trọng Hắn liếc nhìn qua pháp khí Ngân thuẫn ở trên cánh tay trái của mình Chê với một đòn Trên pháp khí đã xuất hiện một vết nứt, quỷ tướng một sừng đột nhiên biến mất tại chỗ, Ninh Chuết âm thầm kinh hãi, ăn điên cuồng thúc dục Thường Thiên án giáp, nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được tung tích của địch nhân. Trong thời khắc mấu chút, Tô Linh Đồng lập tức truyền âm cảnh báo, nhảy về sau, Ninh Chuết không chút do dự, dùng hết sức lực nhảy lên. Sau một thoáng, một đạo quy ảnh tháng huyện, nhanh chóng ngừng thực, quỷ tướng tới tư cầm trấn phủ ra sức bổ xuống, còn quỷ tướng Tử Hải đáy lòng của Ninh Tuyết trầm xuống, tiếp tục nhảy hướng đông nam. Tổ Linh Đồng một lần nữa lên tiếng. Linh đồng của y phát sáng rực rỡ, Ninh Tuyết một lần nữa né tránh thành công, phát hiện ra một con quỷ tướng cầm thương. Ba con quỷ tướng đều có tu vi chút cơ đỉnh phong, quỷ dị khó lường liên tục tấn công, khiến Ninh Tuyết chỉ có thể chật vật chạy trốn, không có chút sức lực nào được phản kháng. Tổ Linh Đồng nắm chặt bờ vai của Thủy Tiếu khách, dốc toàn lực thôi động thiên tư, nếu không có y Có tiềm miễn cưỡng quan sát được quỷ tướng ở cự ly gần thì tình cảnh của Ninh Tuyết sẽ càng thêm hung hiểm. Từ Tuyết, phương thức chiến đấu của Thích Bạch rất giống người, người điều khiển cơ quan tạo vật, hắn điều khiển là âm hồn quỷ tướng. Tô Linh Đồng vội vàng truyền âm, không nên dây dưa quá nhiều với đám quỷ tướng này, nếu không thoát được, vậy thì liều mạng xung thẳng đến chỗ hắn. Tô Linh Đồng vốn là đệ tử của Bất Không môn, sát phạt quyết đoán, việc đã đến nước này, y cũng không khuyên Ninh Tuyết rời đi nữa. Trong tình huống càng nguy cấp này, Cùng chung đối địch mới là thượng sách Ninh Chuyết vũ vào túi chức vật Ở trên đai lưng Thà ra hàng trăm cơ quan tạo vật Mặc dù đều là hàng thông thường Nhưng số lượng cực lớn Vượt ra tiêu chuẩn bình thường Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ như thích bạch cũng phải biến sắc Thủy tiểu khách chỉ là tu sĩ trúc cờ Sao có thể đồng thời điều khiển Nhiều cơ quan tạo vật như vậy Gã không thể ngờ được tu vị thực sự của Ninh Chuyết chỉ là nguyện khí trung kỳ Có thể dễ dàng điều khiển Những cơ quan tạo vật này Ngoài việc chúng đều là hàng thượng phẩm Còn bởi vì ngã Phật tầm mà ấn Những cơ quan này đều bị dèo xuống tầm ấn Gánh nặng đối với nình truyết rất nhỏ Cây chúng nó vô cùng linh hoạt Cơ quan tạo vật trùng điệp lao về phía thích bạch Thích bạch dơ cao hai tay nhấc lên một cỗ âm phong thật lớn Thổi bay ba thành cơ quan tạo vật Gã hét lớn một tiếng Đánh ra một kiện pháp bảo hình dáng như cây dù Bảo tán bay lên không trùng Bùng ra phía sau Tỏa ra một vùng bóng tối vô cùng rộng lớn Cơ quan tạo vật bị bóng tối bao phủ Giống như xa và vũng lầy Dừng lại tại chỗ Động tác trở nên chậm chạp tới cực điểm Lần này gã lại giải quyết được năm thành cơ quan tạo vật Chỉ còn lại hai thành cơ quan xót lại Đang lao thẳng về chiếc ác Thịch bạch không thể không lùi lại Chính động tác lùi lại này Đã khiến Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng Phát hiện ra độc mánh khóe Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đồng thời lên tiếng Âm sông quy vực Loại pháp thuật này được thi triển ra Có thể tạo ra một chiến trường đặc thù Khiến cho chiến trường của âm hồn quỷ phách Trong phạm vi chiến trường tăng vọt Đồng thời suốt quỷ nhập thần Nên truyết nhớ mạnh Người thường thi triển thuật này Quỷ khí âm trầm, thiên địa biến sắc Thế nhưng thích bạch sử dụng lại thu liễm tới mức tận cùng Gần như không thể nào phát hiện ra được Tô Linh Đồng nói Hắn có thiên tư thông u từ mục Đương nhiên vô cùng am hiểu Có lĩnh ngộ phi phạm đối với công pháp Đại đạo liên quan tới âm hồn quỷ phách thì trên loại pháp thuật này đạt đến cảnh giới người thường khó lòng với tới, đối với hắn mà nói cũng là chuyện bình thường. Pháp thuật Quỷ Diễm trước thế, thích Bạch vừa lui về sau, vừa thi triển pháp thuật, quỷ hỏa màu xanh biếc im lặng tiêu đốt, đốt cháy hai thành cơ quan tạo vật còn lại, nhanh chóng cắt đất liên hệ với Ninh Tuyệt, sau đó để chúng nó tự động sụp đổ. Quá mạnh, thực lực của thích Bạch tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu trong Kim Đan kỳ, ngay cả đối phó với tu sĩ Kim Đan hạng chót thì chẳng đữa Đám người Ninh Chuyết cũng đã vô cùng chật vật Uống chi hiện tại còn phải đối mặt trực diện với Thích Bạch Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng bỗng chốc rơi vào khổ chiến Thích Bạch lại tiếp tục thi triển pháp thuật âm sông quỷ vực Vô thành vô tức không có bất cứ dấu hiệu nào Nhận được gia trì, bà còn quỷ tướng tu vi trúc cơ đỉnh phong Lại một lần nữa trở nên quỷ dị khó lường Không thể dễ dàng phát hiện ra được Chỉ có thể dựa vào cảnh báo của Tô Linh Đồng Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng thấy tình thế không ổn Đang muốn chạy thoát ra khỏi vùng chiến trường Thế nhưng mỗi khi đến thời khắc mú chút Thích Bạch sẽ tự mình xuất thủ Triển khai pháp thuật Tiến hành ngăn cản hai người bọn họ Để duy trì cục diện Ninh Chuyết không ngừng sử dụng cơ quan tạo vật Cơ quan tạo vật mà hắn vất vả tịch lũy mấy chục năm Cứ như vậy bị điên cuồng tiêu hào Đổi lấy chỉ là chút hơi tàn trên chiến trường Một bên khác Dung nham tiền cùng Một con hỏa dung mà viền vừa mới gia nhập chiến trường đánh tàn phòng tuyến thứ ba của tiên cung Chiến lược kim đàn kỳ mà viên dẫn đầu sông lên Những nơi nó đi qua Cơ quan trên ngẫu đều bị phá hủy Dưới lực lượng khủng bố của ma viên Bất cứ cơ quan trên ngẫu nào Được chế tạo từ vật liệu gì Giống như tờ giấy mỏng manh Âm một tiếng tiên cung rung chuyển Ma viên đánh vỡ vách tường Chính thức sông vào một tòa thiên điện Long oan hỏa linh gầm lên giận dữ Nhanh chóng đều động cơ quan trên ngẫu Sông vào chỗ thiên điện kia Sự tình có biến Lão Tổ Ninh Già cũng đã nhận được tin tức Yêu cầu lão hiệp trợ tác chiến Lão Tổ Ninh Già do dự một chút Trước tiên lựa chọn cự tuyệt Ít tiếp tục ở lại chiến tuyến Ngăn cản công kích của đám yêu thú xích diễm Mà viền tàn phá bờ bãi trong thiền điện Khiến cho mông vị và chú huyền tích Đều nhếu chặt lúc mày Cùng lúc đó tầm nghĩ Dùng nhằm tiền cùng sao lại có thể yếu đuối đến vậy Sau một khắc Một tòa cơ quan nhân ngẫu đặc biệt Từ trên trời xuống Nó tỏa ra khí tức kim đàn Thiết triển ngũ hành khí luật quyết Khẽ vùng quạt lông lên chính là ngũ khí sinh diệt Đủ loại pháp thuật đánh đến người ma viên Khiến cho con yêu thú kia đau đớn không thôi Mồng vị lộ ra vẻ kinh dị Chăm chú quan sát Đạo sư Chú huyền tích âm thần kêu lên Thốt ra danh xưng của cơ quan kim Đan kỳ này Theo tin tức tình báo của Vương Thất bên trong dung nham tiền cung Có ba đại cơ quan chiến tướng Lần lượt là ma tướng, đạo sư và phật y Đạo sư vừa xuất trận lập tức áp chế được thế công của hỏa dung ma viên cơ quan nhân ngẫu đạo sư chiếm cứ địa lợi rất nhanh đã đánh đuổi hỏa dung ma viên ra khỏi thiên điện khiến cho con yêu thú kia phải liên tục lùi về phía sau cửa hộ đến rồi lợi dụng thời thờiư ngàn vàng này lão tổ Ninh ra ra khỏi chiến tuyến xoay người chạy về phía thiên điện lão đã nhận được sự cho phép của Long ngoan Hoàn Linh hiện tại trong thiên điện vẫn còn lửa cháy ngút trời cho dù lão có đi dập lửa cũng được xem là cống hiến cho chiến trường Sẽ không bị long ngoan Hòa Linh coi là đào binh không hiến dập lửa mặc dù rất nhỏ nhưng lão tủ Ninh già càng coi trọng việc nhân cơ hội này l nền thiên điện thăm dòmông vị thu hết cảnh tượng này vào chồng mắtkhẽ thờ dài ném ra một viên sự ngoại đào duyênạch hạt đào trong khoảnh khắc biến mất từ trên trời dáng xuống nhắm thẳng vào đỉnh đầu của lão tủ Ninh ra mô đạo lôi qug màu xanh biếc nửa rộ vá tan tầng tầng lớp lớp mây khói Lão tổ Ninh Già liều mạng chống cự, nhưng tất cả phòng ngự đều bị Lôi Quang đánh tan. Hạt đào dễ dàng phá vỡ Tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đánh chúng ngày dỡ chán của lão tổ Ninh Già. Lão tổ Ninh Già kêu lên một tiếng thảm thiết, chán đã bị đánh lõm xuống một cái lỗ. Lực lượng núi đình chuyển khắp cơ thể khiến cho lão gần như tê liệt hoàn toàn. Lão vội vàng dốc toàn lực thi triển pháp thuật, đóng băng lục vụ ngũ tạng, tạm thời bảo vệ tính mạng. Lão cũng không quay đầu lại mà mạnh mẽ xung thẳng ra khỏi tiên cung. Một nơi khác thủy Điều Điếu Tử Tiên Ninh Chuyết mua loạn trường tiên Đánh tán âm hồn đang lao tới Thế nhưng hắn cũng đã bị bao vây Xung quanh toàn là quỷ hồn lít nhà lít chết Nhưng muốn ăn tới nuốt sống hắn Thủ đoạn có thích bạch tầng tầng lớp lớp Âm hồn ở dưới chướng gã Giống như là vô cùng vô tận Từ khi giao chiến đến này Gã chỉ chủ động rút lui một lần duy nhất Những lúc còn lại Gã đều là người chiếm thế thượng phong Tình cảnh của Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng như trồng trứng dấp Nh Chỉ còn kém một chút nữa là mạng sống treo trên sợi tóc. Ninh Chuyết bất đặc dĩ đành phải sớm tung ra lá bài tây của mình. Nhiều nơi bề trong bên ngoài chiến trường liên tiếp phát sinh bạo tạc, Thích Bạch cười lạnh. Người đang cho nổ cái gì vậy? Ta đang ở chỗ này cơ mà. <cười> Ninh Chuyết lại nói, thứ ta cho nổ chính là đại trận tiên thành. Thích Bạch đột nhiên biến sắc. Sau một khắc trận văn không lâu hiền lộ, lan tràn khắp nơi, bao phủ toàn bộ chiến trường. Uy năng của tiên trận mình mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản, không ai có thể địch nổi. Tất cả người vật trên chiến trường đều trở thành mục tiêu công kích. Cơ quan tạo vật của Ninh Tuyết gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng hắn lại không hề đau lòng, dù sao đại quân âm hồn người đông thế mạnh của Tích Bạch cũng đã không còn một móng nào. Thậm chí ngay cả bản thân Tích Bạch cũng bị trói buộc ở trên không trung, vì đại trận nghiền ép, Ninh Tuyết và Tôn Linh Động Cũng không nhân cơ hội này tấn công Bởi vì bọn họ cũng bị trận văn bao phủ Nhưng do thân phận là người trong tiên thành Cho nên chỉ bị phong tỏa hành động Cũng không bị công kích Thích bạch nổi giận Đại quân âm hồn này là thành quả Do gã tích lũy nhiều năm Hiện tại đã tan thành mây khói Bị tiêu diệt hoàn toàn Tổn thất to lớn khiến gã lòng đau như cắt Mà càng làm cho lòng gã dỉ máu Chính là ba con quỷ tướng kia Mỗi con đều được gã tỉ mỉ bồi dưỡng Sở hữu chiến lực chúc Đỉnh đ Vậy mà cũng bị tiêu diệt. Quỷ năng của đại trận tiền thành quá khủng bố. Phát động toàn lực có thể bảo vệ cả tòa tiên thành. Nơi đấy lại là một trong những tiết điểm mạnh nhất. Bởi vậy bà còn quỷ tướng chiến lực trúc cơ kỳ. Không có lực phản kháng một chút nào. Trực tiếp bị nghiền nát. Chỉ còn lại ba khối hồn tình. Phá cho ta! Thịch bạch gạo thét. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Gã nhất định phải giúp toàn lực chống cự. Nếu không sẽ bị pháp trận nghiền nát tìm bột miệng thuật pháp minh hòa liệt ngục, quỳ ảnh xâm lạn, u mình quỷ khắp. Quỷ hòa từ màu xanh biếc chuyển sắc màu vàng, thiểu đốt dữ dội, ngọn lửa cao tới sáu trượng, quỷ ảnh bốc lên, giống như cự nhân hai tay chống trời, muốn phá tan trận văn trói buộc. Tiếng quỷ khóc thê lương như muốn xé rách mảng nhĩ, chui thẳng vào lòng người, khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển. Thích Bạch liên tiếp thi triển ba đạo pháp thuật, đồng thời thúc dục thiên tư thông u từ mục, khiến cho uy năng của ba đạo pháp thuật này tăng vọt gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời trận văn giao động, sau đó nhanh chóng tiều tắn. Trói buộc trên người Ninh Chuyết dần dần biến mất, để cho án quyết phục tự do. Mạnh thật, Tôn Linh Đồng âm thầm lưu lưỡi, về mặt viết đầy kinh hãi. Đây chính là đại trận tiên thành. Thích bạch chỉ vào bằng sức một mình, vậy mà có thể lay chuyển được. Đây mới là bộ dáng toàn lực ưng phó của gã. Các cân bản chưa từng sử dụng toàn lực trong những trận chiến trước đó. Trênh lệch chiến lược giữa hai bên thực sự quá lớn. Thế nhưng nền truyết không hề có chút giàu động, loại chênh lệch bên trên thực lực này đã nằm trong dự đoán quán. Hắn, hắn ngầng đầu nhìn lên đỉnh Hòa Thị Sơn, trong mắt tràn đầy mong đợi, miệng lầm bẩm Tới đi, tới đi, máu tới đi. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, mông vị hơi nghiêng đầu, lúc mày nhú chặt nhìn về phía chiến trường của thích bạch. Cùng lúc đó, vô số cuộc tranh chấp nổ ra trong nơi tiến thành, nguyên nhân gây ra xung đột chẳng qua chỉ là một số hiểu lầm nhỏ. Hoặc là chút mâu thuẫn vặt vãnh mà thôi. Tọa sơn quan hồ đấu. Khí vận đang sồi chảo Chất pháp này sắp sửa đạt đến tình điểm. Khoảng cách kết thúc đã không còn xa. Mông vị thầm nghĩ. Trong mắt của gã phản chiếu hình ảnh của thích bạch đang liều mạng phá trận. Nhận lên vô cùng rõ ràng. Còn muốn lấy chuyển đại trận tiên thành. Cho dù ngươi là đệ tử chân truyền của vệ hồn tông. Thì cũng đừng hỏng thoát thân. Đi. Mông vị lại ném ra một hạt đào. Hạt đào từ trên trời ráng xuống, mang thức một đạo lôi quang màu xanh biếc. Lôi quang đổ tung, đánh trúng thích bạch, khiến cho gã tàu hòa mắt chóng mặt, đầu rơi máu chảy. Gã không ngừng mà kêu thảm thiết, pháp thuật không thể duy trì được lập tức gây nên phản vệ. Pháp thuật mà gã thi triển càng mạnh, thì cơn độ phản vệ lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, thích bạch đã bị trọng thương. Chính là lúc này. Kế hoạch của Ninh Chuyết gian khổ mưu đồ, tinh toán tầng thận, rốt cuộc cũng đến. Hắn trồn giấu chật nổ chính là muốn kích nổ đại trận tiên thành. Hắn muốn phát động đại trận tiên thành chính là muốn dẫn dụ mong vị ra tay. Mỗi khi ta muốn tự thân đi ra điều tra tình huống của tôn lão đại, hoặc là muốn nghĩ cách cứu Việt, đều sẽ nhận được cảnh báo của ngã Phật tầm bà ấn. Chuyện này không bình thường. Khả năng lớn nhất chính là mong vị đang thi triển thần thông tọa sơn quan quán Con đường tình báo của Ninh Chuyết vốn kém xa huyền tích Nhưng hắn vẫn biết rõ một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Mông Vị, khi Mông Vị sử dụng tọa sơn quan, trong thời gian duy trì thần thông, chỉ có thể sử dụng một cặp sự ngoại đào duyên hạch kia. Đây là thủ đoạn công kích cấp bậc nguyên anh, cho dù thích bạch có mạch hơn nữa thì cũng chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi. Hành động này của Mông Vị chính là cái bẫy mà Ninh Chu Thiết lập. Mông Vị, người cao cao tại thượng, tọa chấn trên đỉnh núi, nhưng khi có cường giả muốn phá hoại đại trận tiên thành, ngươi có quản hay không? Nếu muốn đối phó với thích bạch Ta cược người ít nhất phải quăng giữa một viên hạch đào Vì cứu được tôn lão đại Ninh Chuyết dù biết rõ vận mệnh của mình Cũng muốn tự mình mạo hiểm Nhưng xưa này hắn không cho rằng Mình chỉ là một quân cờ Cho dù là tu sĩ nguyên nành Cũng chưa chắc đã không thể lợi dụng chương 336 Chiến cơ cuối cùng Ngay lúc này Ninh Chuyết tiên cuồng thuyết động thường thiết hán giáp Không do dự Phóng tới thích bạch Thích bạch đầu rơi máu chảy, hai mắt biến thì màu đen Gần như là muốn té xỉu Sau một khắc, thường thiết hàn giáp Phá không giết tới Thùy thiều điếu tử tiên Mười mấy sợi trường tiên giống như bầy rắn Đang bố loạn, điên cuồng quột xuống Thích bạch bị quất cho không ngừng bay loạn trên không trung Trong lúc nhất thời, không thể tìm được Chỗ đặt chân an toàn Trường tiên khi quất vào trên người gã Đều sẽ kích phát ra từng đợt gợn sóng vàng óng Vậy mà không thể công phá Được thuật pháp hộ thể Là pháp thuật hay thần thông Hoặc cũng có thể là pháp bảo hộ thể Hai mắt nình truyết phiếm hồng Trong lòng khó trách khỏi Có chút nồn nóng Đây là thủ đoạn phản kích mà hắn vắt óc suy nghĩ ờ. mới tìm ra được Một khi để thích bạch có cơ hội thở dốc Trận chiến đấu này sẽ triệt để tiêu tan Thuy nhưng Thùy Thiều Điếu Tử Tiên Ngày thường đối phó với tù sĩ trục cơ 10 phần hữu hiệu rơi xuống trên người thích bạch Vậy mà không phá được phòng ngự của đối phương Tôn Linh Đồng nhanh chóng truyền âm chuyển â Giáo hòa thích bạch này cũng không phải thể tu, Giỏi về ngữ âm hồn quỷ vật, thiên tư chính là thông u tử mộc, thủ đoạn hộ thể lại là pháp thuật, khả năng thần thống rất nhỏ. Ta có thể nhìn ra chỗ kim quang yếu nhất là ở miệng vết thương trên đỉnh đầu hắn. Trước mắt đang nhanh chóng khôi phục. Chỗ kim quang mạnh nhất là ở dây rốn quán bà tắc, là vị trí của tinh hải hạ đan điền. Dùng thủ đạn mạnh nhất, ánh mắt của Ninh Tuyết phun ra lệ mang, chỉ nói một tiếng, đã rõ. Hắn thôi động thương tiết hắn giáp tới cường độ uy năng lớn nhất, linh thạch điên cuồng tiêu hào, hóa thành linh lực to lớn quán thầu, ở bên trong hai tấm phù lục, phong lôi lớn trừng bàn tay, đường vân vô cùng phức tạp. Mỗi cái phù lục tự phát động do phong lực lôi lực, thuận theo trận văn nội bộ của Thường thiết Hán Giáp dàn sen vào với nhau, dùng hội sát nhập hình thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, phong lôi động, điện quang màu xanh biếc quanh quần quanh thân của Thường thiết Hán Giáp, trong khoảnh khắc tốc độ của Thường Thiên Hán Giáp được đề cao tới cực hạn. Giết tới trước mặt thích bạch Thiết y hẳn Trận pháp phòng ngự bên trong thường thiết án giáp Được thôi động tới 10 thành Vận chuyển không ngừng phát ra tiếng ông ông tác hưởng Trong trận pháp này Lực lượng kim hành, thủy hành tổ hợp với nhau Một cách xào rượu, dùng hợp một cách hoàn mỹ Tàn mát ra hàn khí lạnh thấu xương Lại mang theo kim tính Bao lại toàn thần thường thiết án giáp Khiến cho công phòng quy về một thể Khả năng phòng ngự tăng lên tức cực hạn Thường lòng bác không Phía sau lưng Hai vải cùng với chỗ khỉu tay, cổ tay của thường thiết hán giáp đồng loạt nổi lên lần giáp, lộ ra phù lục ẩn dấu tình tế dễ nổ. Phù lục triệt đề nhóm lửa, sáng như bạch quảng trói mắt. Trong nháy mắt toàn lực đề cao một kích này của nình truyết tức cực hạn. Áo bào đen ngụy trang của thị tiểu khách bị xé nát. Trên lộ ra chân dùng thường thiết hán giáp giống như là một con ngân lòng phá công mà lao ra, mang theo bạch quảng trói mắt, vạch phá toàn bộ đi hắc ám. Quyền như mưa tên cước như gió bão quyền cước giao nhau, xen lẫn thế công khủng bố, bao phủ hoàn toàn thân thể của Tích Bạch. Quyền cước hùng hăng đập nện lên bên trên kim quang, điên cuồng đánh cho vòng bảo hộ vàng ống này nhanh chóng ảm đạm. Vòng bảo hộ vàng ống này dần dần sinh ra vết nứt, nhanh chóng hư hóa do ảm đạm. Năng lực phòng ngự của kim quang nhanh chóng yếu bớt, khó mà triệt để, khó mà triệt tiêu toàn bộ lực lượng của quyền cước, khiến cho Tích Bạch ở bên trong cũng nhận về công kích. Phía dưới một Quyền đã đánh lệch đi đầu của gã, kết cục vặn vẹo tức cơ kạn. Đầu gối mãnh liệt thấp ngược lên Đánh vào bên hồng của thích bạch Muốn cứng rắn, bẻ gã cong thành hình con tôm Biên độ xoay người của gã vô cùng khoa trường Đời mắt như muốn lọt ra khỏi hốc mắt Miệng không kìm được Mà phun ra một ngụm máu tươi thật lớn Lại là một quyền đánh vào trên cầm của thích bạch Hai hàm răng của vị tích đại nhân này Mãnh liệt mà sát với nhau Kém chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi Gã bỗng nhìn ngửa đầu Bị đánh tới tựa như không còn sức hoàn thủ Nhưng sau một khắc, lôi điện màu xanh lóe lên, thân thiệt cường đại màu bạc trắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của thích bạch. Hai tay của ninh chuyết, siết chặt thành nắm đấm. Giờ cao quá vài, lại khống chế thường thiết hán giáp thuốc động lực lực toàn thân, giống như là lưu tình lao xuống đỉnh đầu của thích bạch. Kim quang thủ hộ toàn thân thích bạch, hiện tại đã bị suy yếu tới mức sắp sửa trong suốt. Trên đầu của gã vẫn không gừng chảy máu, chính là chỗ bị sự ngoại đào duyên hạch nện chúng, cũng là nơi bảo hộ kim quang yếu kém nhất Ánh mắt của Ninh Chuyết như đào như điện, gắt gào khóa chặt lấy chỗ yếu nhất của địch nhân, một kích toàn lực. Năm đấm của Ninh Chuyết hùng ngang nện xuống giống như liều tình trụy nguyệt. Uy thế cường đại khiến cho năm đấm màu bạc trắng nhền lộ giữa màu hòa hồng trong quá trình ma sát với không khí những nơi đi qua. Trong khoảnh khắc sinh tử này, thích bạch giúp cuộc tình táo lại giữa bản năng cầu sinh mãnh liệt. Mông vị, sự ngoại đào duyên hạch. Trong lòng gãi chấn động cảm thấy vô cùng lạnh lẽo Hắn đã dùng sự ngoại đào duyên hạch Tất nhiên là trước đó cũng đã bố trí ra thần thông tọa sơn quan Vì cái gì Thích Bạch là đệ tử chân truyền của vệ hồn tông Đương nhiên đã có chuẩn bị trước khi Được điều động đến hòa thị sơn Vậy nên gã vốn có hiểu biết Về thần thông tọa sơn quan Cùng với sự ngoại đào duyên hạch của mong vị Chỉ là thích bạch không hiểu Vì sao mong vị bỗng nhiên lại sử dụng Môn thần thông này Vẫn là còn ở trong hòa thị hòa Hắn là thành chủ tiên thành Cũng không sợ xảy ra chút sai lầm nào đó Khiến cho các thành dân bạo động Tàn sát lẫn nhau hay sao Nhất định là có tình huống nào đó Mà ta không rõ đang phát sinh Tốc đẩy mông vị làm ra động tác lớn thế vậy Trong lúc nhất thời Thích Bạch cảm thấy mình rất oan uổng Đây là lần đầu tiên gã vào tiên thành Chẳng qua chỉ muốn thu phục ba đồng môn Đồng thời có thể tiếp tục xác minh hồn tang Gã lựa chọn đầu tiên đứng vững gót chân Sau đó chậm chậm mưu toan Không nghĩ tới vận khí đen đủ như vậy Vừa mới chui vào Đã trúng phải thần thông tọa sơn quan Khí vận mê hoặc ta Để cho ta liên tục phạm phải sai lầm Vì sao ta lại không giết tên tô linh đồng kia Dù muốn thu phục hẳn mình Cũng không chỉ có một con đường tắt Ta cũng không nên một đường tiến hành truy sát Hai gia họa trúc cơ kỳ này Hoàn toàn chính xác vô cùng đáng giết Nhưng ta cũng không cần phải náo một chuyện Ra thật lớn như vậy Dựa theo kế hoạch nguyên bản của tích Bạch Các chỉ muốn ẩn nấp bản thân Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại sao ta lại muốn liên tiếp ti triển pháp thuật? Ở trong tiên thành này, pháp thuật sẽ bị gặp áp chế rất lớn. Hoàn toàn là một chuyện tốn công mà không có kết quả. Ta có lẽ phải màu giết hai người này, sử dụng thiên tư hay không cũng không quan trọng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại thả ra âm hồn cùng với quỷ tướng. Muốn đi trả tấn, phản sát bọn chúng. Chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Ta nên dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, nhanh chóng diện hai da hỏa, tránh cho đêm dài lắm d ta đã lãng phí quá nhiều cơ hội bên trong một trận chiến này. Hai kẻ này đã kinh doanh trong tiên thành quá lâu, căn cứ dưới lòng đất tầng tầng lớp lớp Nếu trong lúc nhất thời giết không được, ta cũng nên kịp thời thu tách lại mới đúng. Dù sao tên tôn linh đồng kia đã bị ta dèo xuống ngân ký, không phải tù sĩ kim Đan sẽ không tiêu hóa giải. Ta cứ thả bọn họ đi trước, để đến thời cơ phù hợp lại truy sát, không phải càng tốt hơn sao. Đáng chết nhất chính là gia hỏa thủy thiếu khách kia, lại thiết lập tầng tầng lớp lớp bẫy dập. Lại để cho ta tiêu hao cùng với đại trận tiên thành Làm cho ta nhất định phải vận dụng toàn lực Nếu không có như vậy Có lẽ mong vị sẽ không dùng hạch đảo nện ta Thích Bạch hoàn toàn tỉnh táo lại Sau một cú nện này Đủ loại suy nghĩ nhanh chóng xoe qua trong đầu gã Ở giữa sấm chớp vang dội Gã lập tức ngẩng đầu Thì thấy một kích toàn lực của Ninh Chuyết Muốn chết Lông tơ của Thích Bạch dựng đứng kinh hãi vô cùng Tuyệt đối không thể để cho hắn Đánh trúng vết thương trên đỉnh đầu thì những gã đã không kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự cường đại hơn, thậm chí ngay cả pháp bảo hộ thân đều không kịp kích phát. Pháp khí Quỷ vụ Khăn Lụa, dưới tỉnh thế cấp bách, gã điều động thần điểm, từ bên trong đại lương chứa đồ rút ra một dài khăn lụa. Đây là pháp khí mà gã thường xuyên sử dụng ở luyện khí chư cơ, khiến gã có thể để cho bản thân chết đẩy Quỷ vụ. ngụy trang thành âm hồn kia lâm vào bên trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ Vũ Khăn Lụa có trợ giúp rất lớn với gã. Để gã có thể tiếp cận thành công một chút u quỷ ác hồn tiến hành trưởng không? Món pháp bảo này nương theo gã giàn nàn cất bước, dần dần tích lũy. Từng giờ từng phút, từng bước một leo lên, cuối cùng trở thành đệ tư chân truyền của phệ hồn thông. Chờ đến khi gã tấn thăng kim đàn, tần suất sử dụng pháp khí, đắc lực này nhanh chóng giảm xuống, càng ngày càng ít sử dụng. Thích bạch lưu tại nó, ở bên trong đai lưng chứa đồ, càng nhiều hơn chính là lưu lại một kỷ niệm đẹp. Không ngờ rằng đến thời khắc sinh tồn này, thư gã có thể nhanh chóng dùng cũng chỉ có món pháp ký này. Một kích toàn lực của Ninh Chuyết xuyên thùng quỷ vụ nặng nề nện chân ngực của thích bạch. Trong khoảnh khắc này, phòng bảo hộ Kim quang toàn thân của thích bạch chống đỡ không đổi. Vỡ vụn thành vô số mảnh, lập lẽ một hồi ở trên không trung, sau đó hư hóa. Sưng ngực của thích bạch đất gãy bốn 5 cái, phân ngực lõm vào cơ loại nội tạng nhất vội gặp phải trọng kích, kém chút nữa thì bị chấn thành mảnh vỡ. Gã giống như là lưu tình trụy địa đánh vỡ một tòa phòng ốc, đập xuống đất, khiến cho mặt đất chấn động. Bất chợt phòng ốc sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, vui lấp hoàn toàn gã vào bên trong đống đổ nát. Hắn không chết. Tôi linh đồng một mực quan sát chiến trường, không để ý hai mắt mình đã sớm chảy ra huyết lệ, Ninh Tuyết trong lòng trầm xuống, ung ung cắn rằng lại tiếp tục đề cao khí thế của bản thân. Đâm đầu thẳng vào bên trong bụi mù Quỳ vụ khăn lụa phá toái Nhưng chính bởi vì có nói ẩm hộ Để cho công kích của Ninh Chuyết rơi vào lồng ngực Mà không phải đỉnh đầu có Thích Bạch Gián tiếp lưu lại cho gã một mạng Ninh Chuyết điên cuồng đánh tới Có điều thời gian mà Thích Bạch có thể sử dụng Đã nhiều hơn trước đó rất nhiều Cả lấy ra một kiện pháp bảo Đãng hồn bát lãng cổ Một mặt trống trắng bạch Chính là từ da người chết chế thành Mờ hổ có chút trồng suốt Về trong tầm tối có thể phát ra ánh huỳnh quang nhạt nhạt. Phần thân trống là từ mặt ngọc điêu khắc thành, hàn khí tỏa ra bốn phía. Chùi trống là xương ngón tay màu vàng xám của người trưởng thành, được nắp lên theo từng đoạn, thích bạch lây động, đáng hồn, bát lãng cổ. Tiếng trống vô cùng thanh thúy, mỗi lần đều vang ở trong tâm trí của ninh chuyết cùng với tôn linh đồng, mạnh liệt chấn động hôn phách của bọn họ. Tô Linh Đồng vốn đã thân thể trọng thương Sau khi nghe được tiếng trống này Lập tức thất khiếu đổ máu Đôi mắt vô thần Không thể vận chuyển Linh Đồng được nữa Không thì không ngưng lại Ninh Chuyết chỉ cảm thấy tiên địa trong tầm mắt lay động bước chân quán lào đào Kém chút nữa cắm đầu ngã xuống đất Cũng vì vậy công kích mãn xúc thế mô lần nữa bị đánh gãy Tiểu Chuyết Tô Linh Đồng kinh ngạc thốt lên Âm thanh truyền đến trong tai của Ninh Chuyết Nhiều năm tôi luyện thành an ý Để cho Ninh Chuyết trong nhai mắt Việc ý tứ mà Tôn Linh Đồng muốn biểu đạt Đây là chiến cơ cuối cùng của bọn họ Nhất định phải thừa cơ diệt trừ thích bạch Đánh mất cơ hội đợi đến khi tích bạch thở dốc qua khoảng thời gian bấu chốt này Bọn họ sẽ phải bại vòng Ninh Chuyết gần như đã hết đạn cạn lương rồi Cơ quan tạo vật khảm khổ tích lũy bao nhiêu năm qua Đã tiêu hao tiếp 78 thành Chỉ còn lại vài thứ cân bản không nên nổi bắt bàn Cũng chỉ có một kiện duy nhất Thụ vũ đấu viên Ninh Chuyết quy một chân trên đất tả ra cơ quan đấu viên. Vì ứng đối với một trận chiến này, hắn chỉ giữ lại cơ quan bộ kiện hạch tâm, những thứ có thể thay đổi đều là thay một lần. Hình thái của vũ đấu viên biến đổi vô cùng lớn, so sánh giữa ngoại quan cũ và mới thì gần như không có chỗ nào giống nhau cả. Đấu viên thân phụ tâm mẫn lại có đầu tượng cắm ở trên thân, nhìn chuyết kẽ vùng cánh tay, mười ngón thôi động pháp độc huyền ti, sâu chuỗi đến những vị trí then chốt của thụ vũ đấu viên. Với ba loại phương thức chỉ huy như vậy, Thụ vũ đấu viên nhanh chóng giết tới trước mặt thích bạch. Hết chương 136, đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại!